Trì Thế Tàu Quân Tập 168 Hắn nói đến đây, bọn người Trì Thiên Phong không nhìn đổi nở đùa cười chào phủng, đều không ngoại ý muốn đang chê cười vị Thiên Phạc Thánh Vương làm ra vẻ khổng hoàng. Chuyện này chân Trung vốn cho rằng là một chuyện cười, muốn dịu đi một chút, không khí lúc trước, nhưng lãnh đồng nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi nổi. Nguyên bản toàn bộ huyền thú, bọn họ đều thượng phát, chính là chỗ đáng quý nhất của bọn họ, như vậy thật sự đáng buồn cười sao? Hắn dừng là một chút nổi, chính bởi vì bọn họ thuần phác chưa bao giờ ngâm quỷ kế cho nên xưa này đối với việc giao nhiệm vụ này cho đến bây giờ cũng sẽ không lo lắng. Dù cho có đem phía sau lưng mình giao cho bọn họ gìn giữ, đại thái cũng có thể mặc sức tung hoành. Nhân loại có thể làm được sao? tam đại thánh địa cũng có thể đem phía sau lưng của mình giao cho thiên phạt mà không cố kỵ chút nào. Nhưng chưa một nhà nào dám đem sau lưng mình giao cho hai thánh địa còn lại chứ? Chiến hữu trung thực, tinh cậy như thế, thật khó có được, mà các người là có thể đem bọn họ như kẻ ngốc để chơi đùa. Nhân tiện, loại lý do buồn cười này, liền định đem huyện thú đều diệt sạch sao? Trần Trung nghiêm mặt nói, lãnh đồng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi còn nhớ nguồn gốc của bệnh không? Ngươi Thủy Trung là một thành viên của nhân loại à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, phải thừa nhận ưng huệ từ vạn năm đó, từ một đàn giả thú, là một chuyện tình thực sự sáng suốt sau? Hiện giờ chúng ta đã có cơ hội như vậy, vì sao không đem đoạn lịch sử sỉ nhục đầy hủy diệt? Đem đoạn lịch sử sỉ nhục đầy hủy diệt à? Người có thể cho rằng đoạn lịch sử này khuất nhục sao? Lãnh đồng kích gạt nhìn hắn. Trần lão đại, bất luận đoạn lịch sử này có khuất nhục hay không? Nhưng dù sao, dù sao cũng là lịch sử đã xảy ra, đã sớm không thể xóa đi tất cả. Người như thế nào có thể gạt bỏ? Cho dù là tam đại thánh diệp giết hết thiên vật thú vương, thậm chí giết sạch toàn bộ huyện thú, làm cho huyện thú bị diệt đi, chẳng lẽ có thể làm cho lịch sử xảy ra có thể thay đổi sao? Lịch sử không thể thay đổi, nhưng sát xử có thể sửa. Trần trùng mặt âm trầm nói. Lãnh đồng, ngươi phải đem lợi của lão phụ nói mà thấu đáo. Lãnh đồng nhất thời trợn mắt há hốc bơm, bị những lợi vô cùng âm trầm của Trần trùng hoàn toàn chấn động. Hắn một lúc đầu mới kịp phản ứng, lôi ra khu vặt trắng bệnh nhất tới tức giận đến đỏ bừng Chị trong giây lát ngắn ngủi, đôi mắt hằng tơ mẫu. Đê tiện, vô sĩ, thật là quá vô sĩ. Các người lại có thể nghĩ cho được chú ý như vậy, lại có thể. Lại có thể, muốn bóp méo lịch sử. Con đường này là hành vi độ khốn vương bắt đảng, các người đều có ý tứ này sao? thối lắm, cái kia có gì? Mà khi sư diệt tổ, cách làm của chúng ta chính là trứ sạch sĩ nhục. Cho cổ nhận, từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, vốn là chân lý muôn đời không đổi. Người nghĩ lại xem, lịch sử đã qua, thì nhất định là lịch sử sao? Ta cho người biết, lịch sử, chính là do, sách sử ghi lại. Cái gọi là sách sử ghi như thế nào, có có phải do người viết, số cuộc là ai viết đây? Hả? Chính là thú hạ của người chiến thắng viết trà, người hiểu không? Trân trung dần tím mặt qua. Các triều đại đổi thay, cho đến nay, chúng ta đọc sách sử. Vì tất cả là lịch sử, trên thực tế, đều là nhật ký của người chiến thắng, bên trong toàn bộ thiện ác, tuyệt đại bộ phận đều là giả, đều là trống rỗng, đều là một bên cam chịu người hiểu không? Hả? Chỉ cần chúng ta thành công tiêu diệt thiên phạt, đến lúc đó, cái gọi là lịch sử, chúng ta muốn viết như thế nào thì viết như thế. Chúng ta muốn lịch sử chưa từng xuất hiện thiên phạt, vậy sẽ không có cái tên thiên phạt này. Chúng ta muốn cho người nào ở trong lịch sử hoàn toàn biến mất. Người đó liền lập tức biến mất. Chúng ta thậm chí có thể đem cái gọi là thiên vật nhất hùng, miêu tả thành mầm họa của đại lục, cấu kết với ngoại tộc bại hoại. Chỉ cần chúng ta cuối cùng là người chiến thắng, từ đó về sau trăm năm ngàn năm, hầu nhân chỉ biết qua lịch sử chúng ta biết, bọn chúng đều sẽ cho rằng đây là lịch sử chân chính, hiểu không? Nhưng ta muốn nói với người trên sách sử, cho tới bây giờ cũng không phải là lịch sử chân chính, từ trước đến này đều không có khác. Đến cuối cùng, lời nói có chân trùng cơ hội như trống lên. Có thể như vậy, chẳng lẽ các người cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Các người không biết làm như vậy là tấn tặng lương tâm sao? Các người cũng chưa từng nghĩ tới, vì phiến đại lục này mà tâm lực của công thần vạn năm bị các người dạy xéo như thế. Các người thật sự thấy thảnh thản sao? Lãnh động một bước cũng không nhường. Tay phải cầm bắt trụ lên, cũng dùng lực. Bắt trụ bằng đá to như vậy là vỡ tan tành. Lương tâm? Lương tâm là cái gì? Trần Trung bắn lãnh cười trộn lên. Chỉ có người thắng, nhất định mới có lương tâm quyền đời. Khi chúng ta lưu danh sử sách đến muôn đời, mọi người đều sẽ gặp. Liên nhận ra, cái gọi là lương tâm thật ra chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Hắn hư lạnh một tiếng, nói tiếp. Người nghĩ thật khờ dại vậy là chúng ta bây giờ mới trừ tính kế hoạch đối phó với thiên phạt sao? Tiền bối thiên phạt Thánh Vương bị cầm cố tiến vào huyển phủ mê vụ à? Ngươi chẳng lẽ cho rằng thật là, phiêu miễu huyển phủ, ba vị thánh hoàng, mười sáu vị thánh vương, đồng thời tất tủ sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự khờ dại đến thế? Ta thật sự không biết nên nói thế nào với người. Nếu không phải bên trong thiên vạc xăm lâm thật sự là khó có thể tiến vào. Hiện tại thiên vạc đã biến thành trại huấn luyện tòa kỵ cái tam đại thánh địa chúng ta rồi. Vì sao chỉ đối phó với người đứng đầu là mai tồn giả? Vì sao không giết thú vương ở dưới? Vì sao? Vì sao? Ngươi dùng là đầu gỗ. Trước cuộc khi nào mới có thể chính thức thông suốt? Thì cha là, lần này đối phó với thiên vật thế nhưng, đã có dự mưu từ lâu. Lãnh đồng, ngỡ ngơ đứng nhìn, từ phẫn nộ, bi phẫn, đột nhiên biến thành vô lực cũng thất vọng, hai vai của hắn trùm xuống, thương tâm nổi. Nếu là như vậy, từng cái từng việc, mới xem như thông suốt. Lãnh đồng ta đầy, nguyện ý từng cái từng việc cả đời này. Ta hay là không cần thông suốt, thì thật là tốt. Dạng người như vậy, đáng để người đời, để cho ta ghê tởm, áp bức. Thì cha cái gọi là nhân dân tươi đẹp là đây, nhưng lại không phải, không có chỗ xấu xa, mà ngay cả tam đại thánh địa cũng là như thế. Ta thật sự cho rằng, chúng ta đều là anh hùng trong đoạt thiên chi chiến, chúng ta cũng không phụ lòng hai chữ anh hùng này. Ha <cười> ha, xem cha ta đã sai lầm rồi, hơn nữa, sai chết thái quả. Lãnh đồng nản lộng nổi. Thần tình bi ai cô quạnh cùng buồn bã. Ghê tẩm cũng được, áp bức cũng thế. Cái gì tốt đẹp, cái gì xấu xa vậy. Chỉ là đời người chân thật, hơn nữa là càng sáng tạo nên lịch sử nhân sinh. Trân Trung vô tình nói, Vì vậy, người nên thu hội lại lòng thương xót, hiệp nghĩa. Ở trên đời này, người chỉ cần làm được hai điểm. Thứ nhất, sống sót Thứ hai, thắng lợi. Ngoài ra, tốt nhất là không cần suy nghĩ việc tốt. Về phần anh hùng. Trần trùng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, thanh Nam trở nên âm trầm, đầy áp lực. Lãnh động, ngươi có biết anh hùng làm thế nào có được không? Ta cho người biết, anh hùng, tam đại thánh địa chúng ta, chỉ cầu nguyện ý, tuy thời có thể, biến một tên lưu mạnh sắc làng, thành anh hùng, làm như thế nào ư? Thứ nhất, dựa vào thổi. Thứ hai, dựa vào thổi. Thứ ba, vẫn dựa vào thổi. Một người thổi. Đây là nói hưu nói vượng, nhưng một trăm người thổi chính là tạo thế. 10 vạn cá nhân, 10 vạn cá nhân cùng thổi, đó chính là anh hùng, chính là đại hiệp, hiểu không? Chẳng sợ hắn nguyên vạn, chỉ là một cục phần chó, chỉ cần thổi một chút thì hắn có thể Bảo tọa cả đời làm anh hùng. Chân Trung ánh mắt sắc nhọn, đánh tra hai mũi tên. Mà chúng ta cũng không phải đơn thuần là ích kỷ, chúng ta hàng năm chuẩn bị cho đoạt tiễn chi chiến, làm như vậy vì cái gì? Làm như vậy chẳng lẽ vì chúng ta sao? chúng ta là vì tất cả nhân loại, toàn bộ thiên hạ muôn dân. điểm này chúng ta không thẹn với lượng tâm. chân trung bỗng nhiên âm thanh có chút gián đoạn, sau đó mới tăng thêm khẩu khí. tự hồ tiếp tục với chính mình, quyết bảo vệ ý kiến, cũng tự hồ như đang nói với chính mình. ngay sau đó nói một câu: chúng ta chính là vì thiên hạ muôn dân, vì nhân loại, chúng ta không thẹn với lượng tâm. vô luận làm cái gì đều nên làm, vô lượng ngoại tộc hay thiên vật huyền thú, phật giả là cái gì khác? Đều là tội ác, đều là tà ác Lời còn chưa dứt Trân Trung đã bưng bác trượu lên Ân ực uống một hơi càng sạch hung hăng bỏ bát xuống tạm nhận nổi Chúng ta cho đến bây giờ Cũng không có ích kỷ Chúng ta không thẹn với lương tầm Những lời này dường như là để thuyết phục lãnh động Nhưng cũng như để thuyết phục bản thân hẳn Hơn nữa hắn đã làm được Bát trượu kia rơi xuống vỡ nát Loạn soạn rơi xuống mặt đất, Phát ra âm thanh thanh thủy Lúc đây trong sức động không có âm thanh nào khác, thanh âm chơi vỡ trống rộng. Tốt. Một tiếng công thẹn với lương tâm. Ha <cười> ha. Lãnh đồng nở nụ cười quái dị. Muốn tìm bác trụ, lại phát hiện bác trụ đã mất. Đột nhiên đi đến một vò cò nguyên, bốc lớp bụng bên ngoài, trực tiếp đưa lên miệng uống. Màu rượu xanh nhạt theo khóe miệng hắn chảy xuống, hô hấp của hắn dồn dập. Bịch bột tiếng vò trụ chơi trên mặt đất. 50 cân trụ đều đã biến mất trong bụng hắn. Lãnh đồng nguyên bản là đang đứng thẳng. Trung chảy hai cái, chán nản ngồi xuống, hai mắt mơ mặn trong miệng lặm bẩm. Tốt! Một tiếng không thẹn với lượng tầm. Đột nhiên, hắn cứ như vậy mà lặng lặng ngồi, ánh mắt ngay dại chậm trải chảy ra hai giọt nước mắt. Tiếp theo, hắn cúi đầu lên, hai đầu gũi, đột nhiên cất tiếng khóc lẫn. Một đời thánh giả lại ở trước mặt người khác cất tiếng khóc lẫn. Một đời lòng tin, chính nghĩa khái điệp này, đã sớm hình thành, không thể bị dao động. Bị cái không thẹn với lương tâm này, tất cả đánh cho gục ngã. Giờ khắc này, vị ma động thánh giả lãnh đồng này bị một câu nói vô liêm sĩ, không thẹn với lương tâm, ngắn ngủn năm chữ này, đã bị đả kích, hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhớt thời, bốn người còn lại đều yên đặng không nói gì. Trong sơn đồng, chỉ có lãnh đồng không kiên nể gì khóc lửng, làm cho lòng người co thắt lại. Cảm giác hai mũi cay cay, tiếng khóc, tin tưởng trên thế gian này, mỗi ngày đều có nghe quà nhưng tiếng khóc của một vị thánh giả cũng đủ để cho lòng người rung động lạnh động. Quanh năm đối với mọi thứ đều lạnh như băng, xử sự, sự quả quyết, thủ đoạn gọn gàng, linh hoạt. Quanh năm suốt tháng cũng không nói đến một hai câu. Một người như vậy nếu mà hôm nay thái độ khác thường là nói ra ý kiến tự mình tham dự tranh luận kịch liệt, cuối cùng thì tuyệt vọng mà lên tiếng khóc lưỡn. Bởi vì hắn phát hiện bản thân mình luôn luôn kiên trì như thế đúng là buồn cười băng hữu cùng mình giao hảo mấy trăm năm, với lập trường lớn nhất của mình, cũng cùng mình chấm đánh xui, khen thổi ngược. Cái gọi là chính nghĩa, bất quả là che giấu cho cường quyền. Cái gọi là lương tâm, bất quả là nguy biện cường ngạnh. Cái gọi là an quy cho thiên hạm muôn dân đại lục, chẳng qua chỉ là lấy cớ. Lấy cớ, tranh danh đoạt lợi Mà lấy cớ như vậy, chính mình là làm theo. Theo đuổi triết lý cuộc sống muôn vạn thước ngọc. Cuối cùng hóa trang, như trẻ con bị lừa dối, bị lợi dùng Thật lâu sau, tác thanh lưu cái kẻ thở dài nổi, lạnh Quỳnh, thật trà, cái tâm của Quỳnh tác mổ, thấy mặt trạm, sắc mặt trần trùng, cũng rất ảm đạm, riêng mép hắn trung lên nổi. Là không phải, hay đúng hay sai, bây giờ đam luận có ý nghĩa gì? Đại chiến phía trước mắt sắp tới, đánh một trận xong, quên đệ ta năm người, vì tức có thể mấy người còn sống, tin tưởng và tình huống tốt nhất. Cũng chỉ có hai đến ba người với thương trọng chất may mắn sống sót, thậm chí đen đuổi khả năng toàn vương bị diệt, cũng đến tám phần. Trước mắt, nói làm gì? Chuyện chính nghĩa tà ác, đúng hay sai, thật sự buồn cười. trì Thiên Phong ha ha cười nói, Đúng vậy, có lẽ đánh xong trần này, trên đời này, toàn bộ mọi thứ, cùng chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Cho dù có thèn, cũng tốt, không thèn cũng thế, đều hóa thành tro bụi biến thành bay khỏi. Lãnh Quỳnh, cần gì canh cánh trong lòng. Thôi Trường Hà nhíu mày nói. Trần Quỳnh, Trì Quỳnh, ta vẫn không rõ, chúng ta cử đại thánh giả cùng nhau đến chỗ này. Hiện tại chỉ còn lại sáu người, đối với vị thần bí cao nhận kìa. Thật sự có chút lực bước tòng tâm Nhưng chúng ta chỉ cần phát ra tín hiệu viện cầu. Như vậy, viện minh chứ trong vòng ba ngày. Thế nào cũng có thể chạy tới. Vì sao hai người các người không phát ra tín hiệu cầu viện chứ? Trưng Trung cười âm trầm nói, nữ đối phương là cổ ô thập tử thiếu, chúng ta cậu viện còn có thể chấp nhận được, đối phương là lạc không dạ. Thôi Quỳnh, chúng ta tới cấp bậc này, hơn nữa, lại lấy 6 đối 1. Nếu như thời điểm đối địch, lại còn muốn cậu viện binh cứu mạng, như vậy không bằng chết. Trị Tiên Phong chưa sót cười nói, không xài, chúng ta có thể bại, hơn nữa, là có thể chết, nhưng nhất định. Không thể mặc dậy cầu cứu, nhất là khi trận chiến bắt đầu. Thế nào cũng không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Vô luận trận chiến này, kết quả như thế nào, đều là chuyện sau này. Nếu chưa chiến mà đã khiếp nhược, hướng trong nhà cầu viện. Ha <cười> ha, từ đó về sau, cho dù là còn sống trở về, chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp các vị đạo hữu chứ. Cái gọi là ở trên cao thì chiều lành giá. Chúng ta treo lên được vị trí này, phải có tôn nghiêm. Thường vị giả, thường vị giả có thể bại vòng. Cũng không thể cúi đầu, nhân sinh chỉ có một con đường. Một khi, đã đi trên con đường này, vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại. Trân Trung thẳng nhiên nói, chúng ta đúng là đi đến trình độ này. Niềm kiêu ngạo của chúng ta, cũng là nỗi bị ai. Tát Thanh Đu nói theo, kiêu ngạo cây rắm, bị ai cây rắm. Lãnh đồng hét lửng, một đám nguy quân tử, ngụy quân tử, ngụy quân tử. Sau đó, hắn hướng mặt đất nằm xuống, vậy mà đạt cất tiếng ngáy khò khò rồi. Hắn tuy là thánh giả Tôn sư, nhưng bữa nhậu này lại không dùng một chút huyền khí nào áp chế, hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể chống cự, hắn đúng là trước sau uống gần 60 cân rượu. Thánh giả cũng là người, cũng sẽ uống rượu. Tuy rằng hắn chỉ cần vận chuyển một lần huyền công lại có thể đem sức trụ hoàn toàn bức tra bên ngoài cơ thể, hồi phục thanh tịnh, nhưng giờ phút này Lãnh đồng là tuyệt không muốn tỉnh lại, giờ khắc này hắn chỉ muốn say một lần. Cái gì? Là chính nghĩa tà ác lương tâm hay không? Cái gì? Đại lục an nguy thiên hạ muôn dân, tất cả đều trước, để một bên say mềm, nhất túy, giải thiên sầu. Bốn người đồng thời nhướng mày, rồi lại đồng thời buồn bã thở dài, tất cả đều yên lặng, uống trụ. Một đám uống cũng nhanh chóng mạnh liệt, từ hồ cũng muốn giống như lãnh đồng, uống cái say như chết. Tiêu tan muôn vàng lo âu. Nhưng bọn hắn không biết, lần nói chuyện này của bọn họ, từ đầu đến cuối, đều bị truyền đến lỗ tai quân mặt Tà. Chính là theo sau trì thiền phòng, lợi dụng vô thượng thần thông âm dương độn. Theo phía sau, hiện tại quân đại thiếu gia đang ở dưới nền đất sơn động trong núi này, ngay tỉ mỹ và chậm trại. Lấy trạng thái của năm người trước mắt, quân mặt Tà nếu muốn lấy tánh mạng của một người, tin tưởng có thể tương đối nắm chắc. Nhưng mục tiêu của quân đại thiếu giá quả thực, muốn một tung lưới bắt gọn cả ổ, cái này thì tương đối khó khăn, cơ bản là không thể nào hoàn thành. Cho nên, tay phải của quân đại thiếu cũng không nhàn trội. Trên tay phải, có một đoàn nồng đậm quang mang, đang không ngừng, hướng về phía ngoài khuế tán. Sau đó, tuần hoàng một vòng, lại tự phương hướng khác. Một lúc lâu sau, hướng nội thể thu về. Lam quan Khói tắn ra bên ngoài, chuyển dần dần, từ đậm sang nhạt chậm trại biến mất, phát tán bốn phương tám hướng, mà hướng Lam Quang thu về, lại từ nhạt chuyển thành đậm Một lần nữa, trở về bên trong thân thể quân Mạc Tà. Bên trong Hồng Quân Tháp đã tu luyện thời gian dài, mà trước yên tiến bộ có chút thận tốc, đột nhiên nghe được một hồi tiếng nước chảy ảo ảo, không khỏi tò mò mở to mắt, chỉ thấy trong hư không. Một đạo cột nước xanh biếc, đường kính có thể so với thùng nước, lăn không mạ xuống. Ở trong tháp đã từ từ hình thành một tiếng thủy lạc khổng lồ. Mà thủy lạc không ngừng gia tăng, cột nước càng ngày càng có xu thế to trà. Nó giống như lũ quét bùng nổ cuồng mạnh, trút xuống. Dòng nước này cực kỳ trong suốt, ở bên trong hồng quân tháp chăm trái hình thành một trận thủy triều nhỏ. Cùng lúc đó bên ngoài ngọn núi, phạm vi vài chục dặm xung quanh, toàn bộ mực nước giảm xuống, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ khô cạn mà cây cối khắp núi cũng đang dùng một loại tốc độ khô héo cực kỳ hiếm thể. Trong nháy mắt này, quân Mạc Tà nỗ lực phát động thủy chi lực trên phạm phi lớn, đúng là đem toàn bộ nguồn nước xung quanh, 50 dặm, bất kể là sơn tuyền, nước giếng, mạch nước ngầm hay là trễ cây nhỏ, bên trong chứa lượng nước, đều gấp trúc lấy đi. khắp núi. Trong thời gian cực ngắn, giống như biến thành một địa phương sa mạc. hiện tại cho dù xuống hơn 10 trường sâu dưới đất, cũng nhất định không thấy một giọt nước nào, thậm chí các bạn là không tồn tại bất cứ thứ gì ẩm ướt, khô tráo đến cực điểm, khô tráo, hỏa cộng cũng sắp bắt đầu rồi. Muốn đồng thời đối phó với mấy vị tào hóa thánh giả này, bản thân thực lực quân mạc ta có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, ngay cả lúc này. Mấy vị thánh giả tinh thần ý chí xa xuất cá người chết trắng men say, tính cảnh giác của bản thân mức đi rất lớn, quân đại thiếu gia muốn bắt lại cũng vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù vào tập kết bất ngờ tối đa có thể thu thập được một người mà thôi. Nhưng quân mạc tà hy vọng một lần hành động loại bỏ cả năm người, nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ qua cho vị ma động thánh giả kia, bởi vì vị lãnh đồng này chó chẳng cho thấy là một vị tính tình trung lập hiện nhiên nếu hắn không biết điều, quân mặt ta cũng sẽ không ngại giết hắn cùng mấy tên kia. Mà hắn dựa vào khả năng cũng chính là ngũ hành lực sau khi được đề thăng kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu trong lời nói thủy chi lực là để chuẩn bị cho thế công, như vậy hỏa lực là đợt công kích thứ nhất của hắn. Chỉ cần đợt công kích thứ nhất được bắt đầu, tiếp theo chính là liên miên bước tận thế công cuộn sóng không chết không ngừng. Tuy nhiên trong khi chuẩn bị trong lòng lại thở dài tam đại thánh địa cũng không phải là người không chọn đúng sai cũng không phải là hoàn toàn không có chánh nghĩa trong lời nói chẳng qua lực lượng như vậy số lượng ít ỏi không những không phải chào lưu chủ yếu ngay cả đoàn kết của chào lưu cũng chưa nổi tới cũng như lãnh động. lần này tam đại thánh địa tiến đến chính vị thánh giả thế nhưng chỉ có một mình hắn đưa ra nghi ngờ phủ định hành động lần này mà người khác toàn bộ lại cho rằng Đó đều là đương nhiên, thậm chí lại có thể cho rằng, bóp béo lịch sử, sửa sách sử. Chính là sáng kiến vĩ đại suy chuyển cạn cùng, chính mình hết thảy đều là đại công thần sáng tạo nên lịch sử. Lời nói của Trân Trung, tất nhiên cũng tồn tại, lý lẽ riêng. Nhưng nếu trên đời này, mà tất cả mọi người tâm tư đều chiếu theo như thế, chuẩn theo quy tắc mà hành sự, như vậy toàn bộ thế giới này không khỏi đáng buồn một ít, thậm chí không có tồn tại chỉ một người cuối cùng kiên định. Trong lòng chỉ có công danh lợi lộc mất đi trên giới giữa thiện và ác, ngay cả thánh giả thánh vương, như vậy những người này, cũng không có đáng để theo. Câu nói kia, không thẹn với lương tâm, không chỉ làm, lãnh động hoàn toàn sụp đổ, cũng làm cho quân mạc tà từ đáy lòng cảm thấy đầu đứng. Nếu vong ân bồi nghĩa, qua cậu rút ván, đê tiện vô sĩ như vậy, chỉ là tranh quyền lợi, sao còn nói là không thẹn với lương tâm? Như thế, Thì lão tử tình nguyện là một kẻ tiểu nhân, cả đời làm lưu manh. Tiếp tục bước mười vạn bước, coi như lời nói của Trần Trùng thật có đạo lý. Vậy lão tử, một nhà lão tử, còn có thiên phạt trung thủ, đâu phải để mặt người sâu xé sao? Nào có đạo lý như vậy? Đánh cuộc trăng, chỉ có bảo đảm chắc chắn cuộc sống của mình mới tốt nhất, mới có thể nói đến tử khác. Nếu tính năng mình còn không bảo đảm được. Nhưng vẫn miễn cưỡng xuất lực, đây không phải là anh hùng, Mai chỉ là người ngu. Chỉ cần nghĩ đến Mai Tuyết Yên, Đại miễn nhân phong hoa tuyết nguyệt, lại bị đánh thành cái bộ dạng này, phi phận trong lòng quân mạc tà, liền không kiềm chế được, cứt chó không thẹn với lương tâm. Sáng tạo lịch sử chỏ mã có thể nói là như vậy, đầu sói lắm ra tội lỗi này, không muốn chuyện xấu xa như thế thì lại còn kêu gạo lên cái dị. Là không thẹn với lượng tầm Càng làm cho sát khí quân mặt tà Xong thẳng lên củ trọng thiên Trước mắt quân mặt ta lấy thủy chi lực Là quá trình hấp thu đức Cũng đã gần kết thúc Không chỉ muốn đem nơi này đốt Đúng là còn một lý do nữa Quân mặt ta vì mai tuyết yên Mà làm cho một nơi có thể tắm rửa rất tốt trong hồng quân tháp Không chỉ có tắm rửa Mà còn có thể tự do tự tại bơi lội, Coi như đây là một phương thức tiêu khiển Trong thời gian rảnh trội của Mai Tuyết Yên, bằng không từ đầu đến cuối ở bên trong, cảm giác cô đơn lạnh lẽo này, cũng có trò tiêu khiển. Quân Mạc Tà tuy rằng, tuy thời có thể đi vào, nhưng hắn không có khả năng cả ngày bồi tiếp bên trong, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện tình cần hắn đi làm. Cho nên, quân Mạc Tà sớm hạ quyết tâm không chỉ có lần này làm trao hộ nước, còn có những thứ trò chơi khác, mình cũng sẽ liên lạc đưa vào trong. Chỉ dụ Mai Tước Yến có ở bên trong bao nhiêu năm, mình cũng muốn nàng, hưởng cảm giác khoan khoái thoải mái, mà lại vô cùng đầy đủ. Đây cũng là điều duy nhất trước mắt quân mạc tạ có thể làm được. Trong động còn bốn người hơi có phần thanh tịnh, ai cũng không nói gì thêm, đều ngồi một chỗ yên lặng uống rượu. Sức rượu cũng dần dần bốc lên, lánh đồng, vẫn như cụ ở một bên khò khò. Trên mặt, trong lúc say ngủ, lộ ra một tia thần sắc buồn bã, nặng trí. Nẵng lộng như lúc trước. Sau một hồi lâu, Trần Trung đột nhiên cười lên ha hạ nổi. Thỏng khỏi, hôm nay uống trụ, đúng là mấy trăm năm này chưa bao giờ có Lão Phu từ khi tiến dài trí tụng, một đường vui đau tu luyện đến này. Ba trăm, bốn mươi năm này, chưa từng một lần say. Hôm nay, cuối cùng lại thưởng thức cảm giác như một người bình thường. Hôm nay say một trận, chẳng sợ ngày mai luyện chết trận, Lão Phu cũng không có cái gì hối tiếc. Trì Thiên Phong ha ha cười. Sinh sinh tự tử, đời người như một chiếc chim bao, đời người không ngoài điều gì, chỉ là một trận chiến mà thôi. Bốn người đồng thời cười lên, đúng lúc này đột nhiên bốn người cùng lúc cảm giác được một chút dị biến, hơn nữa tự hồi như một cổ cảm giác phi thường xấu từ trong lòng nổi lên. Mấy người nhất thể sửng sốt trọng phút chốc sau đó đưa mắt nhìn nhau, bất tình lên cùng nhau, lướt ra ngoài động khẩu. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bốn người lướt đi bên ngoài, huyền công trong cơ thể. Nháy mắt vận chuyển lại đem toàn bộ trượu trong cơ thể, theo tứ phía phát ra ngoài, sơn cốc yên tĩnh, nơi nơi vắng lặng, màn đêm nặng nề, vòng nguyệt không ánh sáng. Có lẽ tất cả mọi người đều có thể phát hiện, trước cuộc, là chuyện gì xảy ra. Tác thanh lưu cảm giác nhìn bốn phía, tự hồ là một loại áp lực, cảm giác rất nặng nề. Trần trung cẩn thận nhìn bốn phía, thân thức tỏa ra xung quanh, chậm trại nổi. Vẫn cảm giác dị thường bề đề náng này luôn luôn chỉ có trong thời điểm đối mặt với đại địch sinh tử mới xuất hiện. xem ra đối thủ của chúng ta hẳn là đà tới, hình như là quá yên lặng. tại sao ngay cả âm thanh côn trùng kêu cũng không có là sao? trị thiên phong đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên tỉnh ngộ. sao lại tối như vậy? trên núi này đóng bằng. vậy băng đi đâu hết rồi? còn có độ ẩm nơi này. hắn vừa nhìn như vậy, ba người ở đây đồng thời tỉnh ngộ, rủi xung quanh. Nguyên bản tuyết trắng lúc trước còn chưa tan hết, nhưng hiện tại một chút cũng không còn, trên mặt đất thậm chí nửa điểm dấu vết ướt át cũng không còn. Nếu nói nơi đây duy nhất có thể nhìn thấy địa phương ướt át cũng chính là trên người của mình. Dù sao cũng vừa mới đem rất nhiều trụ bức ra, hơi trụ tự nhiên không thể thoát hết, nên bám vào quần áo trên người bọn họ. Tất cả chuyện này rút cuộc là chuyện gì xảy ra trước mặt đây. Trần trung với mặt trầm trọng, ánh mắt giống như chim ân lượng lợi xung quanh, đột nhiên kinh nghi nội. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, nhưng nơi này vì sao lại trở nên khô trắng như vậy, mà ngay cả những cây cổ thụ kia, tất cả cũng đều khô héo như thế. Bây giờ, đang là đầu mùa xuân, vàng vật sinh sôi trước cuộc thủ đoạn gì mới có thể tạo thành dị biến này. Hắn cười nói như thế, ba người, Trị Thiên Phong cũng đọc thời phát hiện, tất cả mọi người nhất đỡ không khỏi hít một hơi lạnh khí, xem ra cảm giác của mọi người là sự thật, cường địch đã đến, trừ là như vậy, không còn cách giải thích nào khác. Ta biết người đã tới, nếu đã đến thì đơn giản hiện thần đi. Giữa chúng ta, sớm hay muộn gì cũng có một trận chiến, tất cả mọi người đều là có thân phận. Cần gì phải giấu đầu loài đuôi, mưu ma chứ quỷ, làm cho người trong thiên hạ chê cười. Trần Trung đề khí quát, hắn cẩn thận nhìn lên bốn phía, tuy là đêm tối, nhưng hắn vẫn khởi huyện công. Lúc sau nhìn ra ngoài, hết thảy cùng với ban ngày không khác gì nhau, nhưng thật lâu không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thanh âm hắn nói truyền ra ngoài thật xa, ở trong núi tiếng vọng thật lâu không dứt. Ở nơi xa trong bầu trời đêm, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh cực kỳ mờ ảo, tiếng cười kia có vài phần mùi vị khàng khàng già nua, hơn nữa còn xen lẫn một loại. Áp lực tức giận, thanh âm nói chuyện cũng theo đó nhẹ nhàng truyền tới. Tam đại thánh địa quả nhiên là tốt, giỏi à, một đám lão già thánh giả, cùng nhau khi dễ độ nhi của lão phụ mới chỉ 18 tuổi, một lần lại có thể đến 9 người. Nhưng thật làm cho lão phụ khiếp sợ không thôi, đối với số lượng lớn như thế thánh giả, thật sự khâm phục không thôi. Hắn ha ha cười hai tiếng, bén nhọn nổi. Tuổi của mỗi người các người đều gấp hắn hơn hai mươi lần. Xin hỏi các vị thánh giả, chuyện khi nhỏ hiếp yếu bực này, thú vị lắm sao? Mặt chân trung đỏ lên, lạng tránh đối với lời chăm chọc của đối phương mạnh mẽ nổi. Hóa ra quả nhiên là đại giá sư phụ của quân Tam Thiếu đã đến. Ha <cười> ha, xin hỏi chính là họ phong sao? Thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu cũng lạnh lẽo, khóc hàng nổi. Lão Phu hỏi gì, hình như không phải chuyện của các người. Các người chỉ cần biết, các người mưu hại vợ của đồ đệ Lão Phu, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Nói đến câu sau cùng, sát khí lẫm liệt, dường như tràn ngập cả núi rừng. Trả giá à? Ha ha! <cười> Trân Trung cười làm một tiếng nói, không biết quên đài này. Muốn Lão Phu trả giá như thế nào? Các hạ có cái tài nghệ kinh thiền, có thể làm cho Tam Đại Thánh địa trả giá thật nhiều sao? Chẳng lẽ các hạ lấy lực lượng một người, cùng tam đại thánh địa đối địch xong? Lúc chân Trung bên này, mở miệng nói chuyện. Ba người, Trì Thiên Phong, Mạng Thanh Lưu cùng với Thôi Trượng Hà, thân thức đã sớm triển khai toàn diện, thiên la địa vọng, giống như tỷ bỉ tìm tòi, trong thiên địa, nhưng kỳ quái chính là. Chó trang ấp thanh dạ nua, cách bốn người cũng không xa, nhưng mấy người chỉ cần tỷ mỹ lục sắc chung quanh. Phạm vi lớn hơn 10 dặm, thế nhưng hoàn toàn không có cha cha chủ. Đừng vội dụng Tam Đại Thánh Địa. bao khối chưa bài một nát, mà dọa nạt lão phù. Ở trong mắt lão phù, cái gọi là Tam Đại Thánh Địa chiêu bài trách nát này, cùng với chiêu bài. Cùng với chiêu bài, treo tài kỷ viện mời chào khách làng trời đó, cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn có điều không bằng. Người ta tuyên bố là bạn, các người, Tam Đại Thánh Địa. Là kỷ nữ, còn muốn lập đền thờ, khiến cho người khinh miệt. Trần trùng, cứ thật đề cao tam đại Thánh địa các người. Trả cái giá lớn này, không chỉ có mấy người các người phải trả, chính là những người phía sau. Chó má tam đại Thánh địa các người, cũng nhất định phải cấp cho lão phù một cái công đạo, việc này không có thương lượng. Thanh năm càng càng kia, giọng nói đột nhiên trầm trọng, một loại tinh thực lực khủng bố, đủ để chấn động thiên địa, bất tình linh cứ như vậy không kiên nể gì. Phù trường tra, trùng trùng điệp điệp giống như nộ hải, cuồng đào quét tới. Trời đất, bốn phía xung quanh, mười phương như dừng lại. Bất kỳ một phương hướng nào đều tràn gặp cổ tinh thần lực cường hẳn khủng bố đến cực điểm, giống như núi cao điên cuồng ép xuống, đám người trần trùng tức thì các người chấn động. Lực lượng khủng bố như vậy đã sớm vượt khỏi phạm trù tri thức của bọn họ, chi thiên phần tinh thần lực này bọn họ chính là chưa gặp bao giờ. Mạnh mẽ như vậy, kêu ngạo như vậy, một loại liều lĩnh ngang ngược khí thế tình thiện ở bên trong của tinh thần lực này cuồn cuộn vỡ bờ, kích động. Bốn người cho cảm thấy dường như đang chờ đợi bọn họ chính làm, chiếc bè trúc không ngừng lay động bên trong độ hải cuồng đầu. Theo kênh đài, hải lãng lên xuống chập trùng. Căn bản không có năng lực tự chủ. Bốn người kinh hoàng hoảng sợ. Phần tu vi này tin tưởng, cho dù là thánh vương cường giả. Cũng muốn theo không kịp. Vị sư phụ thần bí quân mạc ta, trước cuộc là thần thánh phương nào, thực lực tại sao lại đạt đến trình độ khủng bố như thế? Tin tưởng, cho dù là cửu ưu thập tử thiếu nằm đó, cũng không hơn được. Đột nhiên, một loạt tiếng cười lạnh lùng từ trên cao truyền đỉnh, nhí mắt tràn ngập không gian bầu trời đêm. Âm thanh già nua kia gần sát xuống, lạnh lùng nói. Êt ngồi đây diễn, không biết thiên hạ trọng lớn, liền cho mấy tiểu bối tam đại thánh địa các người. Nhìn một chút thủ đoạn của lão phụ rốt cuộc là như thế nào? Như là hơi dừng lại một chút, người này bất thình lệnh giữa trời, quát nhanh một tiếng, hỏa diễm chi lực, còn không bốc cháy, thì đợi đến bao giờ? Một câu như đinh đóng cột trong lời nói phát ra, đột nhiên ầm một tiếng, cá tòa núi đồng thời bụng cháy, liệt diễm ngất trời, thẳng lên mấy trăm trường. Lúc trước nơi này đêm khuya, vẫn tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thấy. Nhưng thanh âm già nua ra lệnh một tiếng, lửa lại lập tức bốc lên, không có bất kỳ vật gì ở đây thoát khỏi sự thiêu đốt. Mà nay, cả bốn người gần sát mặt đất cũng tót ra ánh lửa, cả tòa núi toàn bộ bốc cháy, không hề có chút dấu hiệu, không hề có chút chuẩn bị. sắc mặt bốn phía đồng thời đại biển, đầu đầy bồ hôi lạnh, trong trong chảy xuống. Bởi vậy có thể thấy được, trên cả tòa núi trở nên khô tráo như thế, toàn bộ đã không có nửa điểm tung tích của nước. Đây cũng là thủ đoạn, nhân vật thần bí này. Hắn lại có thể khống chế hỏa, thay đổi thở khắc tự nhiên sao? Cái năng lực này nghịch thiên bực đầu thủy hỏa, tối vô tình. Từ xưa đến nay, ai đạt có thể điều khiển? Chưa từng có người có thể làm được. Cho dù trước kia, thực lực thông tin như củ ù trừ thiểu cũng không thể. Nhưng hiện tại, chuyện tình làm cho người ta không dám tình Trước mắt mọi người ở đây cứ như vậy chân thực phát sinh. Đây khắp núi đồi, liên tiếp tiên địa trời cao là đại hỏa mang theo cuồng cuồng hơi nóng, dùng một loại uy thế, dùng kim hóa thiết, thiêu hủy thiên địa vạn vật, phá vào mặt bốn người. Mỗi người trong bốn người đều cảm thấy hít thở không thông, quần áo chứ người như muốn cháy lên, tóc ở bên trên sang tích. Đây là mấy người, sớm đã đem huyện khí phóng ra ngoài, hình thành tầng cách ly, nếu không thì lấy nông độ, cụ tình trong người bọn họ, đã sớm biến thành heo quay rồi. Nhưng trái lại, Người điều khiển sau lưng ngọn lửa vẫn không xuất hiện, bằng hắn trong lòng thầm ghi nhớ kiên kỳ. Trăng đại hỏa này, cho dù tiếp tục nóng nực, nhưng vẫn là đốt không chết thánh giả. Nhưng đối phương chỉ điểm một tiếng, liền có thể dễ dàng dấy lên một trận lửa lớn khắp núi, dục ý há lại đơn giản như thế, tất nhiên là bức bách mấy người rời khỏi vị trí hiện tại. Sau đó mới chính thức đối mặt với sát thủ mạnh mẽ này. Đối mặt với đối phương sâu hiểm khó dò như thế, đối thủ khủng bố như thế chỉ sợ đi lầm một bước, liền nhận lấy. Kết quả vạn kiếp bất phục. Hiện tại cho đến bây giờ, vị thần bí cao nhân kia vẫn không chính thức hiện thân, nhưng bốn người đều có thể đoán được. Người này tất nhiên là trốn tại nơi bí mật. Gần đó, nhìn chăm chăm vào người bọn họ, giống như một con độc xà tùy thời chuẩn bị xuất động, phát ra, một kích trí mạng. Chỉ cần để cho người này có cơ hội tra tay, như thế, bốn người mình tất nhiên sẽ có ngày mai. Điểm này không thể ghi ngờ cho nên bốn người đều không dám động, tha trăng chịu liệt hỏa tiêu đốt, cũng không dám tùy tiện di chuyển. Mà đúng lúc đây, trong một sân động đột nhiên lao ra một người. Người thánh giả thứ năm, lãnh đồng. Trên người hắn mang theo toàn mùi triệu đột nhiên, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dường như lăng không bay lên, sơ một tiếng lao vào ngọn họa diễm, trong miệng ha ha cuồng tiểu nổi. Vị thần bí cao nhân kìa, ngươi trước cuộc đã tới sao? Ha <cười> ha, ta lãnh động đã đợi ngươi từ lâu, giết chết Mai Tuyết Yên, bức bách quân mặt ta. Tiếp đó là tính kế chuyện của người, tất cả đều có phần của ta. Ta còn là người chủ mưu chuyện này. Đến đây đi, nếu là ngươi có bản lĩnh, hãy đến lấy mệnh của ta đi. Trần Trung kính hại quát. Lãnh động, trở về. Nhưng... Lãnh động thân là thánh giả, tốc độ toàn lực vô cùng nhanh, cơ hội chỉ trong nháy mắt đã thấy hắn từ trong động khẩu lao trà, sau đó thấy hắn bị nuốt chững vào trong hỏa diễm đầy trời. Trước sau chỉ trong nháy mắt cộng phụ cũng đã hoàn toàn bị vô âm tĩnh. Lúc đây trong thiên điệu chỉ có tiếng lãnh động vang vọng trong không trung, gầm lên giận dữ, dường như dốc cả cả đáy lòng. Ngươi tới đi, ngươi tới đi, ta đã tới rồi, ngươi muốn tập kích. Thế nào cậu không qua đây, ta chính là người chủ mưu. Người giết ta đi, ta không sợ người. Lãnh đồng gầm lên dần dữ, vang vọng thiên địa, ở giữa hỏa diễm khắp núi tả sung hữu đột. Trên người vận khởi huyện khí thần pháp nhanh như tiệm điện, đi ngang qua lướt dọc. Thế nhanh như điện, toàn bộ ngọn lửa đều bị huyện khí của hắn ngăn cách ở bên ngoài, căn bản là không thể cháy đến thân thể hắn. Trong nhé mắt, đám người trần trùng chợt nghe thấy thanh âm lãnh đồng dần xa, mà thần bí nhân kia thấy những tựa hồ thủy chung không có hiện thân, lại không phát động. Cứ như vậy, mặc kệ lãnh đồng ly khai, bốn người nhìn nhau, trong mắt như thầm hỏi. Bây giờ, làm như thế nào? Trần Trung cắn chăng một cái nói, nơi này quá quá dị, không thể ở lầu. Trước mắt, lao ra đội nói sau, chúng ta bốn người, trăm triệu lần không được phân tản, chỉ có cùng nhau ở một chỗ, còn có thể chung sức chiến đấu một trận. Nếu mà tách ra, chỉ sợ đối phương tiêu diệt từng người, lần luật từng bước chiếm lấy, ba người tri thiên phong sau kính gật đầu, suy nghĩ rất giống nhau. Đi, trời khỏi nơi này rồi nói sau. Hỏa diễm tuy rằng không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể bọn họ, nhưng theo hỏa diễm liên tục thiêu đốt. Dưỡng khí xung quanh đã bị đốt cháy sạch xẻ, nhiệt độ trong không khí dần dần tăng lên, thậm chí cao đến dọa người, mỗi một hơi thở giống như hít vào một gầm lửa nóng. Thánh giả cũng là người, chính là vẫn còn cần dưỡng khí để thở, hoàn toàn tồi tệ như vậy, ngay cả thánh giả cũng không có biện pháp duy trì lâu dài. Trần Trung hà lên một tiếng. Bốn người đồng thời bay lên, một cái nhóm người là đi xa hơn mười trường, hướng vào phía tây chạy như điên. Phía tây nơi đó chính là một ngọn núi lớn, phía trên tràn ngập băng tuyết hơn nữa so với ngọn núi. Mình dừng lại, thì ngọn núi này cao hơn gấp mấy lần? Diện tích lớn hơn đến mấy chục lần. Quan trọng nhất là bên cạnh ngọn núi kia, còn có vài ngọn núi khác nối tiếp nhau. Coi như ngươi lần nữa có bản lĩnh. Chẳng lẽ ngươi có thể đem rất nhiều nước trên núi biến mất hết sao? chú ý bốn người đều giống nhau, bốn người giống như bốn đạo lưu tình trong lúc đó bỗng nhiên xẹt qua đỉnh núi. đúng lúc này giữa không trung, cái âm thanh khanh khanh âm lạnh kia cười rộ lên. đang dưới tay lão phù, cưa nhiên cùng vọng tưởng chạy trốn sao? các người tính toán sai rồi. hỏa lực, truy. theo một tiếng mệnh lệnh này, sau đó ánh lửa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh, từ xưa tới nay vô cùng hiếm có. đây trời đại hỏa. Thành định hình thành một con hỏa lông khổng lồ, lấy một loại tốc độ, độ cao khó có thể hình dung, ở giữa núi dừng nhanh chóng, vẫy vùng lướt đi. Đi qua nơi nào, nơi ấy biến thành biển lửa. Biển lửa đúng là đuổi theo bốn bóng đen phía trước. Cả con hỏa lông này đuổi theo bốn bóng đen. Theo sát công trời, bốn người lướt đến chỗ nào, đằng sau hỏa long liền đuổi tới, tốc độ không chút nào chậm hơn. Hơi đóng cuộn cuộn không ngừng bốc lên cao, xâm nhập trên làn da bốn người, làm cho bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong ở phía sau. Bốn người vừa bay vút, trong lòng vừa không khỏi khiếp sợ, thỉnh thoảng quay đầu lại, thì thấy hỏa lâm ở ngay sau lưng mình, cảm giác khiếp sợ trong lòng càng dâng lên. Làm sao có thể lại có người có thể điều khiển lửa lớn bốc cháy, hơn nữa còn có thể biến lửa lớn thắp núi hình thành một con hỏa long linh động. Dùng để truy kích địch nhân. Chuyện thế này, đừng nói đã gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới. Vì sư phụ của quân mặt Tà này, bản thân, thực lực, đã đại thần thông đến mức thông thiên triệt địa. Người như vậy, thánh giả thông thường hát có thể, đủ khả năng địch nổi, càng không nói gì đến tiêu diệt. Không ngờ lần này, Hoàng Nguyên đắc ký xuất hiện, lại thật sự gặp phải một đại sát tinh mà ai cũng không thể trêu vào. Không nói gì khác. Nếu để cho người này đến đại bản doanh của một nhà trong tam đại thánh địa, với việc điều khiển thế lửa bừng bừng này, vậy thì một nhà thánh địa gần vạn năm cơ nghiệp tích góp liền sẽ bị hủy hoại trong nhảy mắt. Tuy rằng người chưa chắc đã bị hoàn toàn diệt vong, nhưng cơ nghiệp to lớn như vậy bị bay mất. Với thanh danh vạn năm tam đại thánh địa mà nói, đó cũng chính là cụ tử, cụ thể. Đều khó có thể chữa sạch nỗi nhục khôn cùng này. Trên không trung, bóng người chạy trốn. Dưới đất, hỏa long tan sát bừa bảy chân trung vừa chạy trốn vừa hét lẫn. Các hạ, chẳng lẽ vì muốn trả thù tiền mà có thể phóng hỏa đốt núi sao? Xung quanh nơi này, trong mấy nghìn dặm, có hơn vạn người dân, sau đó sẽ sống như thế nào? Như thế nào kiếm kế sinh nhai Chẳng lẽ các hạ lại không hề có nhân tính như vậy sao? Thành âm già nua kia, một hồi cười lạnh, dòng vô tình nổi. An nguy của đại lục, thiên hạ muôn dân. Đây không phải chuyện tình bà Tam Đại Thánh Địa các người cần quan tâm sao, cùng với Lão Phu có cái quan hệ cái trắm gì. Lão Phu chỉ biết rằng, vợ có đồ đề Lão Phu đã chết, người giết chết nặng nhất định phải đền mạng, thế lực phái trà hùng thủ, hiến nhiên cũng phải chết. Về phần ngàn người và người chết thì chết, có cái gì đáng ngạc nhiên? Bọn người nếu thật sự có lương tâm, chấp nhận không trốn, thế lửa này cũng sẽ không gây tai họa cho người vô tội. Tai nạn này tất nhiên, lão phụ có nửa phần trách nhiệm, nhưng các người cũng có nửa phần trong đó. Nếu các người thật sự muốn mang lại lợi ích cho buồn dân, vậy hãy xuống dưới hy sinh thân mình đi. Trần Trung nhất thời không nghĩ, không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này lại không lấy đại cục làm chồng. Trần Trung vốn bám lấy chút hy vọng mỏng manh này, nếu đối phương chỉ là một ẩn sĩ lánh đợi, như vậy chính mình lấy khả năng hiểu rõ tình hình, hiểu rõ đại nghĩa, cùng đối phương lấy đại nghĩa luận bàn. Làm cho đối phương đặt thiên hạ muôn dân lên trên, song phương ngừng lại, bắt tay giảng hòa. Hiện tại, người ta cũng đã nói rõ ràng như vậy, nếu còn cùng hắn tiếp tục nói chuyện, lợi ích muôn dân thiên hạ, vậy quả thực chính là, đang khỉ tài trầu. Từ trước lấy nhục, người này quyết sẽ không dừng, thù đầy không trả không thôi, người ta chính là bất chấp hành vi tiểu nhân, các ngươi thật sự, cần làm người quân tử, vậy đừng trốn mà. Đây tuyệt đối không phải là nhân sĩ mang trong lòng nhân phẩm vị thiên hạ tuyệt đối là họa thế ma đầu người như vậy chuyện tình gì cũng có thể làm ra hơn nữa cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy kỳ quái có thể nhóm người mình cũng còn chưa đến mức phải hy sinh tính mạng cứu lấy mạng dân chúng tính mạng thánh giả còn chưa có không đáng tiền như vậy ha ta kính người tiền bối không muốn cùng ngươi tranh phòng lại thật không ngờ thật không ngờ người tâm trí ác độc người như ngươi Cho dù tu vi có cao đến đầu, cũng chỉ có thể càng gây thêm họa. Lão phụ thân là chính thống của thánh địa, đối với người, tà ma ngoại đạo bực này, chỉ có xem thường, ma đầu như người, mỗi người đều có thể giết. Sau lần này, Tam Đại Thánh địa chắc chắn bố cáo thiên hạ, tru sát ma đầu người, người phải chết không có chỗ chôn thầy chân Trung phẫn đồ hét lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nói được đàng hoàng như vậy, thế sao không dựng bước lại? Dừng lại, chưa bỏ hỏa thế ma đầu A, Lão Phu còn nói cho người biết. Lão Phu giết các người, chính là không thẹn với lương tầm. Thanh năm càng càng kia lại tiếp tục có chức hại hước nổi. Lão Phu tuyệt không ích kỷ, Lão Phu giết các người chính là vì an huy đại luật, là vì muôn dân thiên hạ, không còn bị tâm đại thánh địa các người lừa dối tàn hại. Lão Phu không thẹn với lương tầm, Trần Trùng cơ hộ phun ra một bấm máu, Người này đúng là trỏ trang, nghe lén nhóm người mình nói chuyện. Hiện tại bắt chước nói ra, đúng là đoạn thời gian mà mình giáo huấn lãnh đồng. cùng lắm, thì cũng chỉ thêm bước vài từ, nguyên ý trong lời nói hoàn toàn trả. Càng làm cho bốn người cảm thấy hoảng sợ chính là, bản thân bốn người thời gian chạy trốn lâu như vậy, chạy nhanh như vậy, cái âm thanh kia là thủy chung vững, xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ. Giữ khoảng cách nhất định, nhưng bốn người xuất gia toàn bộ thủ đoạn, vẫn không thể phát hiện ra vị trí, chính xác của người này ở nơi nào. Cho chàng cảm thấy hắn dường như ở bên người, thế mà nhìn lại không thấy đâu. Loài cảm giác này làm cho tứ đại thánh giả sợ hãi không thui. Hơn nữa, bất thình lĩnh có thể xuất ra đánh lén. Lại phải vận công, chống hỏa diễm xâm nhập, bởi vì có hỏa lông ở phía sau vẫn như cũ không thể khinh thường. Hỏa long như vậy tin tưởng cho dù là thánh giả bị hãm sâu bên trong cũng sẽ trật vật không chịu nổi. Bốn chạy, một đuổi. Hỏa long uống lượng, chiếu trời một gốc trời, hình thành sợi xích hồng sắc. Đẹp đẽ lòng lẫy, làm cho trên tiền không cánh tượng vô cùng mỹ lệ. Nhưng chắc chuyện này là ẩn chứa sát khỉ, mà bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được. Trước cuộc vượt qua 70 dặm lộ trình, hỏa long trước cuộc, ở sau, đã dừng lại. Xem ra hỏa long cũng có cực hạn, không thể mãi mãi truy theo những người kia. Bốn người cấp tốc chạy chối chết, trước cuộc có thể thở dài một hơi nhẹ nhậm, vì thần chui vào một ngọn núi lớn ở gần, khi đến nơi liếc mắt nhìn nhau chỉ thấy ba người kia vẫn ở bên, lúc đây mới cùng yên tâm. phía trước chuyện đến âm thanh điếc tai nhất ốc, ở trong núi này có một thác nước khổng lồ, thác cao hơn trăm trường đổ xuống, âm thanh ầm ầm vang, dòng thác thật lớn, còn mang theo từng khối băng chưa kịp tan ra, giống như ngọc thạch từ trên trời cao rơi xuống, lọt xuống lòng nhỏ, làm cho hồ nước ngập tràn sóng bọt sóng, sau đó từ hai bên cuộn trào mãnh liệt, chảy xuống núi. Đoàn người đích tháng nước kìa, đánh tan khí tiết nóng nực này, mát mẻ một chút. Trân Trung lông mặt vột cái, lúc trước chạy như bay. Hắn nói lời này cũng hơi lạ, bây giờ đang là đầu mùa xuân, khí trời vẫn còn hàng lạnh, lại có đám người cảm thấy nóng nực. Ba người trì thiên phong theo sầu hắn, hướng về phía thác nước bay vút đi như một bụi tên Bốn người ý nghĩ tương thông, người có thể khống chế hỏa, vậy có thể làm gì? nơi này đập nước, nước lửa tương khắc, cho dù người có thể đốt trục cả ngọn này, chúng ta cũng có đủ nước để ứng phó. tới bên dưới thác nước, đối mặt với hỏa quang, chúng ta chẳng khác nào có thể chiếm được lợi thế. giữa không trung, thanh năm càng càng văng lên tiếng cười ha ha rồi quát. tiểu bối tam đại thanh địa, các người thấy lão phụ có thể khống chế hỏa, liền muốn dùng nước để khống chế sao? thật sự quá ngày thờ, ét ngồi đại diễn danh phù kỳ thực nhìn lão phu gửi thủy hãy nói lại xem như thế nào đến lúc đó cũng không để hối hận đám người trần trùng cùng nhau bay vút vào bên trong liếc bắt lại một cái thầm nghĩ người này nói chuyện cũng hộ ngôn lòng quỷ nếu người có được năng lực như vậy há lại có thể nói ra sao bây giờ nói ra lời này rõ ràng là không muốn chúng ta đi đến gần thác nước kìa Hả? chỉ có kẻ ngốc mới tin lời người hơn nữa từ xưa đến nay thủy hỏa mất lưỡng lập Thủy cùng hỏa, vốn trời sinh tương khắc, ngươi có thể khống chế hỏa, xác thực là bá đạo, nhưng từ thuộc tính tương khắc mà nói, làm sao ngươi có thể khống chế thủy? Đây là điều có thể tồn tại hay sao, nếu ngươi có năng lực khác biệt? Vận thủy, hỏa trong thân thể người đối cộng, ngươi từ lâu, đã hôi phi yên diệt. bốn người suy nghĩ, rất tự tin tuyệt đối không có sai lầm, lập tức không do dự nữa, tất cả trước tiên đứng bên cạnh thác nước, đối mặt với làn nước trăm suốt nhìn đến tầng đẩy Một cổ mát mẻ đập vào mặt, bốn người liền cảm thấy nhìn nhàng khoan khoái, sau khi uống thêm vài ngụm nước, càng thêm khoan khoái, một thân nóng nảy trong giấy mắt tiều tàn. Đột nhiên cảm giác được, cho dù đối mặt với cường địch, như vị thần bí này, nhưng cũng có thể, chiến một trận, chứ không trung lại vang lên, mang theo vài tia trào vũng. Luồn lén lén đút lút, sao có thể tính là anh hùng hảo hẳn? Các hạ, nếu tự thấy còn chút phong phạm cao nhận. Như vậy, mời hiện thân ra thôi, mọi người công bằng chiếc một trận, ngay cả bại vòng, tuyệt không hối hận, tâm phục khẩu phục. trì thiên phong, phóng tra, lớn tiếng hát. Công bằng chiến một trận à, bằng các ngươi còn không xứng. Giữa không trung hai tiếng cười ha hả vang lên, đột nhiên thanh âm hàn liệt nổi. Hỏa công để cho các ngươi kiến thức một thời gian. Một đoạn, như vậy, liền cho các ngươi kiến thức phỉ công của bổn tòa. Trần trung âm trầm nổi. Các hạ là tiền bối cào nhân. Lại cố làm ra vẻ cao nhân huyện bí, không khỏi, làm cho lão phu khinh thường. Thanh năm càng càng cười lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn nhìn thấy ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thật sự thấy rõ sao? Ết ngồi đại diễn, chân trung thanh năm nhẹ nhàng. Nhưng người này cũng cố ý xuyên tạc, thành không rõ ràng. Tiếp theo, chứ thấy thanh năm dạ nua, càng càng nói. Thiên địa chi thủy, hãy nghe lệnh ta. Băng tuyết khắp đuổi, mau mau tan trả. Thủy, khởi một đoàn lam quan xanh biếc bất ngờ dâng lên trong không trung, nháy mắt bạo phát. chân trung đang muốn cười lạnh, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngửa mặt nhìn lên, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. chỉ thấy trên đỉnh đầu một dòng sông băng thật lớn đổ xuống, lại hướng lên xem tất cả băng tuyết trên núi cũng đồng thời bị tan chảy, hóa thành dòng nước, giống như cử thiên ngân hạ đột nhiên trời xuống, chăm trải bao phủ toàn bộ nhân dạng. trên mặt đất toàn bộ nước đang trôi đi đột nhiên cuốn lên, âm âm trăng ngập hướng lên trên, tốc độ nhanh đến cực điểm, cao thấp giáp công khủng bố tột cùng. Trời ơi, chúng ta chẳng lẽ đều đặt mình vào hiểm cảnh sao? Cơn ấp mộng trong biển lửa vừa đi mất, bây giờ là bị hãm trong lũ lụt sao? Trước một khắc, dòng nước còn làm cho mấy đại thánh giả quá mức thẹn mà đến, thế nhưng giờ khắc này là biến thành tấm bùa đoài mạng đáng sợ, dòng sông băng từ trên cao. 3.000 thước đổ xuống, trên mặt đất khắp nơi là thủy trượng sân. Đám người chân trung, tất cả sợ đến vỡ mật, vẫn là câu nói cũ. Thánh giả cũng là người, chỉ cần người, đều phải sợ hãi. Trước tiên địa chi uy, tự nhiên chi uy. Nước ở dưới chân, dâng lên mức độ cực kỳ kinh khủng. Cơ hội chỉ trong nhé mắt thời gian, đã lên đến phần eo, mà xa xa cũng có dấu hiệu dừng lại. Vẫn duy trì tốc độ dâng lên cùng lúc đó chỉ để đậu quy cơ giúp phô thiên cái địa trời xuống. bọn họ lúc trước vì tránh thế họa nên tìm kiếm địa thế thấp nhất, tiếp cận với địa phương có nguồn nước. bây giờ lại đảo ngược nên trực tiếp đưa mệnh hãm thân trong cống cạnh. núi băng lớn như thế thành lình đổ xuống, căn bản là không có chỗ tránh nè. nơi đây ba mặt là vách núi thẳng đứng, chỉ chữa lại một lối cửa ra, nhưng lối cửa ra này Cho dù bốn người có nắm tay nhau, đều không dám hy vọng. Đột kích từ địa phương đó, nơi đó mà là đường sống sao, nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Đối phương đó đã bố trí chặt chẽ như thế, càm bẫy tinh diệu như vậy, một kích trí mệnh, kinh khủng nhất. Tất nhiên, bố trí trên đường tra duy nhất đó. Nếu không, núi băng, tuy hiểm, chẳng lẽ có thể đệ chết thánh giả được sao? Đây là chuyện dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Huống chi là thánh giả trải qua mấy trăm năm, nhân tình thế thái. Phía trên sông băng, ba mặt được che trắng nghiêm cận. Nếu như không theo con đường tử lộ mà đi ra ngoài, cũng chỉ còn ngạnh kháng một đường. Chỉ cần ngạnh kháng qua được thì có hy vọng. Trong nháy mắt này, bốn vị thánh giả lựa chọn như một. Tất cả đều bật ra một âm thanh, toàn lực vận chuyển huyền lực cả đời. Giống như bốn mũi tên trời cung, từ mặt đất phóng lên, thẳng hướng núi băng đang sợp xuống. Bốn vị thánh giả cùng nhau hợp lực, toàn lực bạo phát. Trường thế sắp cùng, núi băng tiếp xúc. chân trùng đột nhiên phát hiện, từ trong tận băng sân, đột nhiên truyền đến tiếng cười buồn, so với tiếng khóc còn dễ nghe hơn. Hơn nữa âm thầm, còn có một luồng hạng quan kiếm khí, ở trước mặt mà đến. Vị địch nhân thận bí, thế nhưng lại ẩn thân trong núi băng này sao? Chẳng lẽ, lối trai duy nhất không có mai phục sao? Chẳng lẽ chúng ta thông minh quá mà bị thông minh hại sao, lại thổi phòng đường sống duy nhất, thành nguy hiểm nhất sao? Vấn đề đau đầu này, nhưng Trần Trung không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì kiếm khí lành mạnh đã tố cáo có người xuất hiện, tại thời khắc trí mạng này nào có thời gian suy nghĩ được nhiều biện pháp. Trước gực Trần Trung đã cảm nhận thấy rõ ràng mũi nhọn, kiếm khí lợi hại, thậm chí trái tim cảm thấy khí băng hàng lạnh thấu đến làm cho đầu buốt một kiếm đoạt mệnh gần trong gần tất chân trung trống to phán xạ nhanh chóng huyền khí hùng hậu che kính toàn thân sau đó cả người so với khi phóng lên còn có phận nhanh hơn cấp tốc hạ xuống huyền khí mạnh mẽ nghịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi chỉ cả nháy mắt như thế từ phóng lên thành hạ xuống ngay cả cương giả thánh cũng không thể coi thường chân trung vì biến hóa mà trả đại giá tự nhiên là tương đuổi lẫn chỉ trong nháy mắt Hắn thậm chí cảm thấy, huyền khí như mất đi, không khống chế cánh tay mình được nữa. Trong kinh mạch sinh ra một mảnh nhộn nhạo, sốt cuộc không nhìn được miệng ngọt liệm, phun ra một bẫm mẫu. Phát ra một kiếm này, đương nhiên là quân mạc tà. Phải biết rằng, bằng vào tu vi thực lực, nhị cấp, thánh cấp của Trần Trùng, ngay trước mặt toàn lực phát huy, vận công hộ thể, cho dù đứng bất động. Cho hắn đến năm, toàn lực một kiếm mạnh mẽ phối hợp với viêm hoàng chi quyết. Cũng chưa chắc đã làm gì được, dù sao, thực lực hai bên cách nhau quả lậu, thậm chí một kiếm này, cho dù chân chính trúng một tiểu, cũng tạo cho Trân trùng một vết thương nhẹ, chỉ là ngoại thương mà thôi. Nhưng giờ phút này, Trân trùng sao dám đoán đỡ? Bởi vì trong lòng hắn, người phát ra kiếm này có thể chính là cấp bậc thánh vương, thậm chí còn hơn xa cao thủ xuất ra một kiếm. Cấp độ kiếm khí này, đừng nói là chống đỡ, cho dù nhẹ nhàng tiếp xúc. Cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Hơn nữa, đối phương lại dùng phương thức quỷ dị xuất trả một kiếm. Thậm chí từng bước đi đều rõ ràng, ra tay là một kiếm trí mạng. Hắn như thế nào, dám lấy cứng đối cứng chứ? Thậm chí suy nghĩ một chút cũng không dám. Ngay cả liều mạng, bị huyền công cắn trả, kinh mạch trối loạn cũng phải lùi. Né tránh một kiếm tự thần, không thể kháng cự. Người trước mặt vốn là tuyệt đại kỳ nhân có thể công chế được thủy, hỏa. Đối mặt với bốn vị thánh giả, vẫn dám chính diện khiêu khích. Hơn nữa, còn làm cho bốn vị thánh giả chạy chối chết là cao nhân có một không Một trong bốn vị thánh giả phóng tra thần thức lục sắc, cũng không nhìn thấy cường giả này. Còn đối phương, Tuy thời, tùy chỗ, theo bên mình bốn vị thánh giả, người như vậy chỉ có thể là tuyệt thế cường giả. Chỉ trong giấy mắt thời gian, đã đem thân mình dung nhập vào tận băng. Từ trong tận băng hư vô mờ mệnh xuất ra một kiếm khủng bố loại suy nghĩ thâm căng cố đế. Người này thực lực xa tạ, cũng không thể, bằng lực lượng một người như mình có thể địch được. Ý niệm này đã sớm nảy ra trong đầu trần trùng, cho nên hắn vừa thấy kiếm quang lựa chọn đầu tiên cơ hội theo bản năng lựa chọn lui, không tiếc trả giá thật lớn, lui về phía sậu Kiếm quang trực tiếp lóe ra, bóng người kia thẳng nhiên, phán xạ, từ trong tận băng hiện ra. Trần Trùng tuy chẳng đã biến mất, kiếm quang vẫn như cũ không ngừng, như cũ thẳng tiếng không dừng. Kẻ kế tiếp vừa lúc bay đến là Trị Thiên Phong rồi. Trì Thiên Phong thất kinh, hắn nhìn thấy mà lại so với Trần Trùng có điểm bất động, thậm chí khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn thấy dường như có ngàn vạn thanh kiếm đang đầm tới từ bốn phương tám hướng, cơ hội chính là hồ phi phát tán, lập tức lựa chọn, biện pháp giống như Trần Trùng. Cóc tóc hạ xuống, nhưng hắn thảm hại hơn, còn chưa chơi xuống dưới, đã phun ra một ngậm máu tươi. Tác thanh đưa cùng với Thôi Trượng ạ mặc dù không bị công kích, nhưng kiếm quan lóe trà, cũng làm cho bọn họ sợ hãi, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn xuống dưới. Đàn bày từ trên cao hạ xuống, nói giận: lão đại nhị cấp thánh giả còn chuồng, chúng ta như thế nào đỡ được? Không xuống chẳng lẽ vô vị, cho thanh kiếm kia đâm thủ ngược sao? Vì thế từng người hạ xuống, cơ hộ là đồng thời hạ xuống. Phía dưới chính là hộ nước nhỏ, bốn người hạ xuống, không có ngoại lệ, đều bị huyền thú cắn trả, lại tiếp tục phun ra một cầm bố tươi, vì ai nhìn núi băng nện trên đầu. Giữa không trung, khuôn mặt ta cười vô cùng đắc ý, ẩn trong núi băng. Xuất ra một kiếm, một chiêu này thật sự sáng ý, bởi vì mặt băng khúc xạ, ánh kiếm, thân trường kiếm lộ ra càng nhiều. Cúc xạ cũng tương đối nhiều, cho nên Trần Trùng chỉ cảm thấy một bụi kiếm, nhưng ba người quân đệ thiên phong đều thấy ngàn vạn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng. Bốn người vừa mới hạ xuống, đỉnh băng cũng chơi sát theo sau. Danh phụ kỳ thực thái sơn áp đỉnh, dòng nước bắn nhanh, trực tiếp, bay lên trên một hồi lầu. Cái hồ nhỏ không còn thấy đâu, chỉ còn tồn tại một, chỉ còn tồn tại một tòa núi băng không lớn không nhỏ. Đứng sừng sừng, bốn người chân trùng, không thể tránh né, cùng lúc, nhận lấy trọng thường. Mỗi người đều cảm thấy, trên đỉnh đầu, đầu nhất, áp lực từ chân núi, cùng đè xuống, bốn người toàn thân trong nước, nên không có cơ hội mượn lực. Không thể tránh thoát, cùng bị ép xuống từng đáy hộ. Mặc dù tiểu hộ không tính là sâu nhưng thực ra cũng không đồng quá, có lực nâng nhất định, nếu không, bốn vị thánh giả này lúc này đúng là chân chính, bị núi đè thành bánh hồng trồi, nhưng loại tiểu hồ trong núi này, dưới đấy cũng không phải là bùn nhão, mà là tảng đá phẩm chất cực kỳ cứng rắn, cho nên bốn người vẫn nếm đủ đoạn đầu. Đáng lẽ với công lực của bọn hắn, cho dù chính diện phá vỡ đỉnh bằng, chọc thúng tận băng, cũng không phải chuyện khó khăn, tối đa chỉ có chút trở ngại nho nhỏ mà thôi, cho nên bọn hắn không có nghĩ tới trường hợp phải chạy, mà là trực tiếp tự chính diện đánh vỡ. Bọn họ vẫn cho rằng Đỉnh băng mới quá chỉ là thủ đoạn kiềm chế cộng kích, mà ở đây công kích trí mạng lại chính là mặt để trống kìa. Vì vậy, nhìn núi băng tuy khổng lồ ngược lại trở thành nơi yếu nhất, để đột khẩu là nơi mang theo bọn hắn sinh cơ lớn nhất, cho nên bọn hắn tính toán trực tiếp đánh nát, chính diện, đón đầu lao ra. Quyết định này vốn không xấu, nếu là bọn hắn thật sự đang cùng một vị không tầm thường, thậm chí càng là cao thủ tác chiến theo lời nói của bọn họ. Không thể nghi ngờ, đây chính là biện pháp chính xác. Hơn nữa là lựa chọn đầu tiên. Nhưng vấn đề là ngay lúc này, bọn họ vừa mới nhảy lên, vừa tiếp xúc với núi băng. Công lực, xúc tích, chuẩn bị bùng đổ trong nhảy mắt, đối phương lại bất ngờ tập kích từ trong tận băng. Lần này đúng là đánh giết giữa đường, công kích vào thời khắc chuẩn nhất. Lên trên rốt cuộc cũng không lên được, chỉ còn biện pháp duy nhất là súng. Nhưng súng chắc chắn bị huyện khí cắn lại, từ thân huyện khí phản phệ sáng về thì cũng phản vệ rồi, một búng máu phun ra, thuận khí là tốt rồi. nhưng vẫn chưa hết, sau khi phun ra một gợm máu, lại đối mặt với tòa núi băng khổng lồ, lúc trước còn chưa kịp thở đã bị băng sơn áp định. lúc sau càng bị lực ép xuống đáy hồ, mà một thoáng lại phải uống mấy ngụm nước hồ, sặc nước. sai lầm sơ đẳng này chỉ có xuất hiện ở người thường mới tập bơi lội, bây giờ lại phát sinh trước người thánh giả. Cũng có thể xem như là một chuyện kỳ quái. quân mặt ta cũng không có lựa chọn phương pháp trực tiếp, lén xuống hồ truy sát. Bởi vì hắn hiểu được, bốn vị thánh giả tuy chẳng bị huyện khí phản vệ, mà còn bị băng sơn áp đỉnh. Cũng có bị thương, nhưng sức chiến đấu vẫn còn dư, vẫn còn cường hẳn vượt qua thực lực của mình. Bọn họ tuy chẳng bây giờ đang bị thương, cũng tuyệt đối không phải mình một ngậm có thể nuốt trôi. Chiến đấu trong địa phương nhỏ hẹp dưới đáy hồ. Không cẩn thận một cái là xôi hỏng bỗng không. Dù thế nào, nhóm người kia cũng không có khả năng. Ở mãi dưới đáy hồ. sớm hay muộn cũng phải ngòi lên. Hiện tại, quân mặt ta không có gì hết, chỉ kiên nhẫn là chư thừa. Hắn đang đợi thời khắc, mà mấy vị thánh giả này không kiên trì nổi mới có thể tra tay chính diện. Mà một khắc này hắn mơ hồ cảm thấy còn không lâu nữa. Trốt cuộc, theo mấy tiếng nổ và băng sơn thể tích không nhỏ, tứ phân ngủ liệt băng băng tuyết dại, lại có thêm một đạo thủy tiễn từ dưới mặt nước bắn thẳng lên, đính giữa không trung. Quân Mạc Tà hoàn toàn không có động tĩnh gì, vẫn như cũ ẩn thân chờ đợi. Đạo thủy tiễn này bất quá chỉ là để thăm dò mà thôi, không cần phải để ý đến. Thật sự không ngoại dự liệu của quân Mạc Tà, tứ đại thánh giả tuy chẳng phá băng thành công nhưng không có lập tức lạo lên mà kế tiếp. Theo sau đạo thủy tiễn thứ nhất, Là có vô số đạo thủy tuyển bắn lên như mưa Kỳ thật, những đạo thủy tuyển mỏng manh này Số cuộc, vì thánh giả cũng không trông cậy gì nhiều Đối phương thực lực khủng bố như vậy Những đạo thủy tuyển này vận khí tốt lắm Chỉ có thể làm rối đối phương một chút Mục đích lớn nhất gây cho đối phương ảo giác Làm cho đối phương cuối cùng không biết nhóm người mình từ chỗ nào đi ra Đây mới là mục đích thực sự Chính là cao nhân ở giữa không trùng cũng không hoàn toàn để có thể coi được uy luật của thủy tiễn. Thủy tiễn này dù sao đều do cường giả thánh cấp lấy huyền lực bản thân đề cao, ngay cả chỉ có mục đích vu vơ, nhưng uy luật thể ra cũng đáng kể.